chiều ngồi nghe gió về nhìn hàng cây reo đây mộng mơ nghe thời gian trôi qua bao niềm thương nhớ người yêu ơi nếu biết từng đêm anh mong muốn thấy nụ cười tìm đời mỗi nay còn đâu anh giờ đây như mây trôi hỏi buồn hướng như dòng nước biết trôi về đâu dù biết đã biết lúc yêu là dài thơ nhưng con tim này đã c h t t r a o về em ta xa nhau tìm bóng nhau cuối trời mong ngày sau sẽ luôn luôn còn nhau hình bóng v ỡ nát trái tim anh mù loa mong c ơ n m ư a về xóa hết bao niềm đau ta yêu nhau dù có bao nỗi sợ nhưng tim anh còn yêu trong mộng mơ chiều ngồi nghe gió về nhìn hàng cây reo đ ầ y mộng mơ nghe thời gian trôi qua bao niềm thương nhớ người yêu ơ i nếu biết từng đêm anh mong muốn thấy nụ cười tìm đôi mối nay còn đâu anh giờ đây như mây trôi m ỏ i m u ô n h ư ơ n g như dòng nước b t trôi về đâu ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいいまだいまだいまだいままだいまだいまだいまだいいまだいまだ たさやんよんよんよんいんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよん